Chương 1131, Điện Ngục kín người hết chỗ vui, ông là ai? Biết tôi à. Tiêu Trần nhìn nam tử trung niên, có chút tò mò. Tôi là Biện Thành Vương, tôi cai quản ủng tử thành này. Người trung niên gật đầu nói tiếp, tôi đã từng thấy đại nhân một lần, ngài có quan uong tu thanh nay nguoi trung tốt với ông cụ phong đô đại đế. Tiêu Trần gãi gãi đầu, có lẽ lúc hắn tới địa Ngục đi tìm lãnh tiểu lộ tình cờ gã này ở bên cạnh. Tử thần tỷ tỷ, được rồi được rồi. Đừng hù mấy quỷ hồn này Bây giờ đã gặp được người quen Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Tử thần nhẹ gật đầu Quay trở lại với vòng tay Biện thành vương ông lấy trái tim nhỏ Sau một hồi sợ hãi Mới cẩn thận hỏi Đại nhân, nữ tử vừa rồi là ai Tử thần chính thống Nhưng không phải tử thần của thời đại này Tử thần Biện thành vương đứng hình Xem ra đầu năm nay hình như không có danh xưng này Tiêu Trần tùy tiện đáp lại đôi câu, sau đó hỏi, lãnh tiểu lộ có ở đây không? Thưa có, đại nhân, ngài đi theo tôi. Biện Thành Vương dẫn đường đi qua Uổng Tử Thành. Mà này, tại sao bây giờ trong thành lại có nhiều oan hồn vậy? Trên đường đi, Tiêu Trần phát hiện số lượng oan hồn vượt xa dự tính của mình. Chào ôi! Biện Thành Vương bất đắc dĩ thở dài. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Trần cau mày. Mấy năm trước xảy ra vấn đề. Không biết vì sao, thỉnh thoảng Luân Hồi Điện lại rung chuyển bất an. Vì đầu thai an toàn, trong khi rung chuyển, phong đô đại đế sẽ phong bế cửa Luân Hồi, điều này cũng tạo thành sự kéo dài đầu thai. Có rất nhiều oan hồn đã đến thời điểm, phải đi đến xăm la điện để nhận bản án của mình. Nhưng bởi vì Luân Hồi rung chuyển, làm cho rất nhiều hồn phách bị ngừng lại, cho nên họ chỉ có thể chờ đợi ở đây. Đã tìm ra nguyên nhân rung chuyển chưa? Tiêu Trần hỏi. Địa ngục địa cầu là nơi quan trọng phụ trách luân hội độc nhất vô nhị. Nếu xảy ra vấn đề gì có thể sẽ tạo thành một phần thiên đạo sụp đổ. Chưa, phong đô đại đế ngài ấy cũng đã thử đi tìm, chỉ nói nhìn thấy dòng sông nghiệp hỏa đang điên cuồng gào thét, còn lại cũng không có tiến triển gì. Biện thành vương giật giật bộ râu thư thất của mình, mặt mũi đầy ưu sâu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì địa ngục sẽ kín người hết chỗ, đó mới là vấn đề lớn. Tiêu Trần đoán chừng bộ trâu thư thất đó sẽ bị gã giật không còn một sợi. Dòng sông nghiệp hỏa Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới dòng sông nghiệp hỏa minh bộ. Tên xui xẻo minh ti hình như cũng đã nói từ khi hỏa liên bị Tiêu Trần mà tính lấy đi. Dòng sông nghiệp hỏa vẫn sao động bất an, khiến toàn bộ minh vực cũng bắt đầu rung chuyển. Chẳng lẽ có mối liên hệ nào đó giữa hai việc này? Tiêu Trần vuốt vuốt cầm của mình, phát hiện mình không có trâu. Cười khan hai tiếng. Tìm con cháu ngốc đó hỏi tí vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một biện pháp. Dù sao cũng là đại đế, suy nghĩ một lát sẽ có rất nhiều cách. Trong đại điện phong đô. Một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo lông bào, đang nằm trên lông ỉ, mái tóc dài vàng ống xỏa ra như thác nước. Lãnh tiểu lộ càng ngày càng xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua, dáng vẽ này có cân sức ngang tài với cậu đảng một vị tướng mặc áo giáp trắng ưu sầu nhìn ra bên ngoài đại điện uy áp truyền đến từ uổng tử thành vừa rồi khiến hắn ta có chút bất an nhưng hắn ta không thể rời khỏi bên cạnh lãnh tiểu lộ nếu có chuyện gì xảy ra với phong đô đại đế không ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm này lãnh tiểu lộ buồn chán lăn qua lộn lại trên chiếc lông ỷ to lớn ôi chao rốt cuộc chuyện gì xảy ra với luân hồi điện vậy nè tôi muốn đi ra ngoài chơi lãnh tiểu lộ vừa lăn qua lăn lại Vừa lẩm bẩm. Bạch giáp tướng quân hơi dở khóc dở cười, đã nhiều năm vậy rồi mà vương nhà mình vẫn muốn chạy ra ngoài đi dạo như cũ. Hoặc là nhắc đến tiêu trần ca ca. Mặc dù tướng quân nói với cậu ta là tiêu trần đã chết trần rồi, nhưng lãnh tiểu lộ hoàn toàn không tin điều đó. Lãnh tiểu lộ luôn nói, tiêu trần ca ca, một ngày nào đó sẽ đến gặp cậu ta đó. Mặc dù lãnh tiểu lộ khăng khăng cho rằng tiêu trần chưa chết, Bạch giáp tướng quân vẫn thường xuyên nhìn thấy lãnh tiểu lộ lén lau nước mắt khi không có người. Có lẽ trong lòng lãnh tiểu lộ đã thừa nhận sự thật tiêu trần đã chết trận, bạch giáp tướng quân nghĩ. Ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng, cậu làm hoàng đế kiểu đó à? Nghe thấy giọng nói này. Lãnh tiểu lộ đang buồn chán lăn qua lăn lại, đột nhiên sửng sốt. Sau đó lãnh tiểu lộ nhảy lên như một con hồ điệp xuyên hoa. Tiêu trần ca ca. Bóng dáng lãnh tiểu lộ lao thẳng vào ngực tiêu trần. Bạch giáp tướng quân sửng sờ tại chỗ. Đúng là hắn. A thật không thể tin được, tại sao càng ngày càng xinh đẹp vậy nè. Tiêu trần véo mạnh mặt lãnh tiểu lộ, lắc lư từ bên này sang bên kia. Chương 1132, tai hỏa tinh lãnh tiểu lộ nhìn nụ cười tiện quen thuộc. Qua hoà, hoà khóc lớn. Tiêu trần ca ca, suốt mấy năm qua anh đi đâu vậy, sao không tới gặp em? Mà hát phong ở một bên nhìn lãnh tiểu lộ, con mắt dựng thẳng. Đệt mở, chung mẫn thanh tú, cốt cách thanh kỳ, tụ tập vận mây thiên địa, lại còn là đại tài. Nếu cô nương không chê tôi là một con heo, tôi muốn truyền thụ cho cô sở học suốt đời, chỉ chờ một ngày một bước lên trời, thế nào? Sống lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người số mệnh thiên phú và vô song như vậy. Ồ, cô nương, nói cậu đó. Tiêu Trần cười. Xoa đầu lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ đó mặt tại chỗ, tôi là con trai. Phục. Võ vô địch và hát phong đồng thời phun ra một ngụm máu. Hát phong không sao, thẩm mỹ của nó kỳ lạ, nhưng cũng sửng sốt vì ngạc nhiên. Võ vô địch thì khỏi nói. Tên này phương diện nào cũng giống một cô gái, đột nhiên nói với bạn rằng cậu ta là con trai, không đau tim ngay tại chỗ là may rồi, là, là, con trai, thật à. Võ vô địch không thể tin hỏi. Nhìn bộ dạng thân mật của lãnh tiểu lộ và tiêu trần, mẹ nó nam nữ ăn sạch mà. Là một sử nam ngàn tuổi, đã chịu 10.000 điểm bạo kích. Tưng. Lãnh tiểu lộ ngường ngùng gật đầu. Được. Võ vô địch ông ngực ngã xuống. Tiêu Trần bất đắc dĩ bắt lấy vỏ vô địch. Rõ ràng là một tuyệt thế đại mỹ nhân nhưng lại có dư chuột, có lẽ thẳng nam sát thép đều không thể chấp nhận được kết quả này. Lãnh tiểu lộ xấu hổ gãi đầu, anh ấy không sao chứ? Không sao đâu, mệnh của tên này cứng rắn lắm. Tiêu Trần kẹp vỏ vô địch dưới cánh tay vui vẻ thăm hỏi. Còn lãnh tiểu lộ thì khoác tay Tiêu Trần, liễu riếu nói không ngừng. Một giờ sau, Tiêu Trần cảm thấy nước miếng của mình đã sắp khô rồi. Nhưng lãnh tiểu lộ dường như vẫn còn hào hứng bừng bừng. Đúng rồi, bây giờ tôi có thể đưa người đi đầu thai được không? Tiêu Trần chỉ vào võ vô địch đã tỉnh lại. Được. Lãnh tiểu lộ nhảy lên, có thể giúp Tiêu Trần là tâm nguyện lớn nhất của cậu ta. Thật sao? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Thật, mỗi ngày có mấy canh giờ luân hồi điện an ổn đấy. Lãnh tiểu lộ lời thề son sắc cam đoan. Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Vô địch, ông muốn đầu thai vào cái gì? Võ vô địch suy nghĩ một lát, rõ ràng có chút khẩn trương. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Trần Ca Nhi, nếu là ông, ông sẽ lựa chọn như thế nào? Võ vô địch khẩn trương hỏi. Vớ vẩn, đương nhiên là phú nhị đại rồi. Ăn ăn uống uống chơi gái đẹp, chẳng phải tuyệt lắm à. Tiêu Trần không nghiêm chỉnh, lại bắt đầu trêu chọc. Nhóc con, tôi là Hát Phong yêu thần, sở học kinh thiên vĩ địa. Nếu như cậu bái dưới trướng của tôi, học đại đạo trần pháp tôi, sau này tru thần diệt ma, hạ bút thành văn, chẳng phải tuyệt biết bao. Hát Phong, giống như một đầu lĩnh tà giáo, đi theo lãnh tiểu lộ bắt đầu sự nghiệp tẩy não của mình. Bạch giáp tướng quân nhìn thấy cảnh này, vẽ mặt của ý vị thăm trường. Lãnh tiểu lộ là quỷ lười, cơ bản tu hành đều do hắn ta suốt ngày nhìn xem. Một con heo như mi mà muốn thuyết phục ngài ấy. Thực là suy nghĩ hảo huyền, quả nhiên, nghe Hác Phong nói ba hoa chíp chòe. Lãnh tiểu lộ vẽ mặt mơ mịt. Tại sao tôi phải theo anh học chứ? Lãnh tiểu lộ hỏi một câu, khiến Hác Phong tức đến mức phun máu ngay tại chỗ. Tất cả những lời nói vừa nãy cậu ta đều coi là rắm heo rồi, phải không? Tại sao? Hác Phong kiên nhẫn nói, sau khi học xong, thay đổi như trong chống, trở tay làm mưa. Tru thần giết ma, dùng sức một mình có thể chống lại ngàn vạn tu sĩ, chẳng phải ngầu lắm à. Nếu trận pháp hình thành hoàn chỉnh, hoàn toàn có năng lực này. Chỉ là lãnh tiểu lộ đồng ý ư. Rất rõ ràng lãnh tiểu lộ không muốn. Tại sao tôi phải tru thần giết ma, cùng tu sĩ trong thiên hạ trở thành kẻ thù chứ? Ách! Hát phong đứng hình tại chỗ. Sướng Á! Một người tiêu giao thiên địa, đối kháng hết thảy. Chẳng phải tuyệt biết bao. Tôi chẳng thèm đâu, tôi đi theo tiêu trần ca ca là được, hì hì. Đây quả thực là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, ăn no chờ chết phong đô đại đế. Tiêu trần nghĩ cũng thấy buồn cười, trận pháp tạo nghệ của con heo chết tiệt này quả thực cực kỳ khủng bố. Nếu lãnh tiểu lộ đi theo nó học tập, cộng với thiên phú và số mệnh của chính lãnh tiểu lộ, chỉ sợ sẽ thực sự xuất hiện như lời hát phong đã nói. Tru thần giết ma, hạ bút thành văn nhưng người ta không muốn nên tiêu trần cũng chỉ mỉm cười tôn trọng sự lựa chọn của lãnh tiểu lộ đây là danh thiếp của tôi hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu cậu nghĩ thông suốt hát phong không biết tìm đâu ra một tấm danh thiếp có hát quan sáng quắc trên đó viết hát phong đại nhân người đứng đầu núi hát phong số điện thoại s -s -s -s -s. Chương 1133, Tai Hòa Tinh, 2, Tiêu Trần lòng ngực như thắt lại, con heo chết tiệt này đào đâu ra mấy thứ loạn thất bát tao này vậy. Hác Phong nhìn vẽ mặt đứng hình của Tiêu Trần, Dương Dương đắc ý nói, cái này gọi là bắt kịp thời đại đấy, biết không? Cái này làm bằng tam nguyệt linh minh thiết, một tấm danh thiếp có thể mua một tòa nhà trên địa cầu của anh cũng không vấn đề gì. Điện thoại của anh đâu, anh lấy đâu ra? Hôm qua mới trở về. Con heo chết tiệt này lấy điện thoại ở đâu ra chứ? Cướp đó. Hát Phong tự tin vẫy móng heo. Không phải anh đi học viện dạo chơi à? Tôi nhân cơ hội đi cướp cửa hàng điện thoại di động bên cạnh học viện. Trần Ca Nhi, anh cũng chọn một cái đi. Đến lúc đó heo da sẽ làm cho anh mấy tấm danh thiếp, có mặt mũi lắm đấy. Móng heo của Hát Phong vung lên, trước mặt họ xuất hiện một đống điện thoại mới tinh, với đủ loại nhãn hiệu. Phục. Đồ con heo chết tiệt. Tiêu trần gần như giận bay màu. Lúc này, tại học viện tu hành thành phố Minh Hải, một vài người với đôi mắt gấu trúc đang quỳ ở cổng học viện kêu trời kêu đất. Hoa hạ từ trước đến nay đều coi trọng dân sinh, lời kêu oan đến cổng học viện, vẫn bình thường. Thanh y tự mình tiếp đải. Heo, một con heo đã cướp cửa hàng điện thoại di động của tôi. Một nam tử trung niên trông giống như ông chủ kích động rống lên. Trời ạ, con heo đó không chỉ đánh người mà còn không tha kho hàng, đại nhân ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Thanh y hát tuyến đầu đầy, nhắc đến heo là anh ta nghĩ ngay đến tiêu trần. Con heo đó đã vào học viện. Nhân viên của tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Đại nhân ngài không thể bao che cho nó được. Thanh y bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ ông chủ, yên tâm, ông đứng dậy trước đi, chúng tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất. Thanh Y nhìn hai nhân viên với đôi mắt gấu trúc bên cạnh, lại nói thêm một câu. Cũng không thiếu một phân tiền thuốc men nào. Đây là lời ngài nói đấy, không thể đổi ý. Nghe vậy, sắc mặt của ông chủ tự u ám lập tức trở nên trạng rỡ. Thanh Y gật đầu, đương nhiên rồi. Con heo đó cướp tổng cộng 485 cái điện thoại di động, 100 cái iPhone, tổng cộng 1,2 triệu, 130 suất gạo, tổng cộng mươi ngàn. Thanh y ông ngực, không phải vì quá nhiều tiền. Chỉ là vì anh ta nghỉ cướp nhiều điện thoại di động thế về để làm gì. Định mở một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động chắc. Nhìn Hát Phong dương dương đắc ý, tiêu trần véo tai heo và đánh vào mông của nó một trận. Còn có vương pháp nữa hay không, hả? Ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt mà đi cướp cửa hàng điện thoại di động của người ta. Tố chất gì hả? Hát Phong bị đập nước mắt lã chả. Anh buông ra ông ra, tu sĩ chúng ta chú trọng tùy tâm sở dục, vương pháp chó má gì chứ? Ông mày cho mày tùy tâm sở dục này. Tiêu trần càng đập càng hăng say, tên hát phong này đừng nhìn cái đầu không lớn, nhưng là cái mông lại uống nu uống nần, sợ rất sướng. Ban ngày ban mặt anh đi ăn cướp trên đường, sao anh không nói đi? Hát phong điên cuồng gào lên. Ha ha, ông mày gọi đấy là trải nghiệm cuộc sống, anh thì biết cái gì? Tiêu Trần vừa trận trắng mắt vừa cười rộ lên. Tiêu Trần đập đã ghiền rồi. Sờ lên cầm, nghiêm mặt nói, làm cho anh mấy tấm danh thiếp đi, ghi là chủ tịch tập đoàn Hát Phong là được. Cúc. Hát Phong vặn vẹo cái mông nhỏ đỏ bừng chạy đến góc tường. Đi thôi vô địch, đưa ông đi đầu thai. Tiêu Trần ông lấy vỏ vô địch, trừng mắt nhìn lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ gật đầu, lão triệu, lấy sinh tử bạc của tôi ra đây. Bạch giáp tướng quân ở bên cạnh dở khóc dở cười, không biết khi nào hắn ta đã trở thành lão triệu rồi. Bạch giáp tướng quân lấy ra một cuốn sách cổ màu vàng, đặt nó trước mặt lãnh tiểu lộ. Cuốn sách cổ vàng đầy những phù văn thần bí, nhìn kim quang lập lòe. Lại lộ ra một sự tan thương. Tiêu Trần nhìn quyển sách cổ này, mí mắt giật giật. Tiêu Trần và võ vô địch nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy những điều không thể tưởng tượng nổi trong mắt nhau. Khí tức ẩn chứa trong cuốn sách cổ này rộng rãi đến cực điểm, chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Đây là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Sinh tử bạc. Lãnh tiểu lộ không biết lấy một cây bút lông vàng ở đâu ra. Những sinh linh đến đầu thai ngục đều được đăng ký vào sinh tử bạc, nếu không sẽ không được vào luân hội điện. Lãnh tiểu lộ tùy ý lật một tờ, trên những trang giấy vàng không có bất kỳ chữ nào. Lãnh tiểu lộ giải thích. Trong tay thập điện Diêm La cũng có sinh tử bạc, nhưng đều là tách ra từ cuốn sách này. Vốn việc đăng ký do phán quan quản lý, nhưng là bạn bè của Tiêu Trần ca ca, tôi nhất định phải tự mình ghi, hi hi. Lãnh tiểu lộ vẽ mặt tranh công nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhíu mày thật chặt, lúc trước khi tôi đầu thai, tại sao không đăng ký, mà lại tiến vào luân hồi điện. Chương 1134, địa thư Tiêu Trần nói câu này, vẽ mặt lãnh tiểu lộ bóng sửng sờ, miệng há to đến nổi có thể nhét vào một quả trứng gà. Không thể nào. Lãnh tiểu lộ mờ mịt nhìn quyển sách trước mặt. Hơn một năm trước, có rất nhiều đại năng từ các thế giới khác tới đây đầu thai, bọn họ đều phải đăng ký, nếu không thì không có cách nào tiến vào luân hội điện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nhìn về phía võ vô địch, hỏi, nghĩ thế nào? Võ vô địch nhẹ gật đầu, chẳng lẽ bởi vì Trần Ca Nhi đã siêu thoát, nên mới có thể tùy ý tiến vào Luân Hội Điện. Lại đây con lợn chết tiệt. Tiêu Trần vẫy tay. Hát Phong đảo mắt heo chạy tới, lấy ra một tấm danh thiếp màu vàng, ném cho Tiêu Trần. Được làm bằng thiên lạc kim tinh, giá trị liên thành. Tiêu Trần nhìn cái tên in trên danh thiếp, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Công nhân vệ sinh tập đoàn Hát Phong, Tiêu Đại Đầu. Tiêu Trần thực sự muốn giết chết con heo chết tiệt này, nhưng bây giờ không phải là lúc. Tiêu Trần cất danh thiếp đi, chỉ vào quyển sách kia, nhìn xem. Hác Phong nhìn sinh tử bạc, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, vậy mà lại là vật này. Ý à, ông biết à. Tiêu Trần cũng có hứng thú, con heo chết tiệt này thật đúng là học trọng tài cao. Ha ha, Hác Phong cười mỉa mai, ông cho rằng ai cũng là đại bao có giống như ông hả? Tiêu Trần giơ tay lên. Vỗ hai cái vào mông hát phong Hát phong che mông, nước mắt lưng trong Truyền thuyết kể rằng vào thời hỗn độn, một cuốn sách siêu việt đã ra đời, tên nó là Mệnh Vận Trải qua vô số năm biến hóa, nó đã có năng lực khống chế và sắp xếp vạn vật Sau này Mệnh Vận bị đánh vỡ, quyển sách ấy hóa thành ba quyển thiên, địa, linh rồi trốn vào thế gian Từ đó về sau rất ít khi hiện thân Tôi nhớ tới trong tàn tịch mơ hồ có nhắc tới thiên thư từng xuất hiện ở hạo thiên đại thế giới. Về phần có phải thật hay không, không có cách nào biết được. Nghe nói thiên thư có thể viết tinh thần mệnh vận. Còn địa thư, hình như có thể viết sinh linh mệnh vận. Linh thư là thần bí nhất, chưa từng được ghi lại. Cuốn sách trước mặt này chắc hẳn là địa thư. Thế nên Heo Gia mới nói, phải có lý do gì đó mà một nơi nhỏ bé như vậy lại xuất hiện lục đạo luân hồi. Có lẽ lục đạo Luân Hồi là do cuốn địa thư này tạo ra. Vậy đó, chỉ có bấy nhiêu thôi. Hác Phong mở móng heo ra. Con mẹ nó anh mò mẫm kiểu gì, làm sao anh biết đây là địa thư? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Con mẹ nó không phải được viết rành rành đây à? Hác Phong chỉ vào trang bìa của sinh tử Bạc. Ông đây ít đọc sách, anh đừng có mà nói dối tôi. Tiêu Trần nhìn những văn tử siêu siêu vẹo vẹo quỷ dị bằng vẽ mặt hoài nghi. Vẽ mặt hắc phong chỉ tiết trèn sắc không thành thết. Đây là thông tiên văn, một loại văn tự cực kỳ cổ quái. Loại văn tự này vẫn luôn tồn tại, nhưng nó rất hiếm gặp. Đương nhiên, nếu anh nhìn thấy, có thể sẽ không nhận ra đó là thông tiên văn. Bởi vì mỗi chủng tộc nhìn thấy văn tự này ở một hình thái khác nhau, thông tiên văn sẽ tự động biến thành những văn tự mà sinh linh có thể hiểu được. Tất nhiên, đại bao có mà nhìn thấy ấy, Chắc chắn là một loạt các ký hiệu kỳ quái. Mí mắt tiêu trần nhảy lên, tiểu lộ, cậu nhìn thấy những chữ này viết cái gì? Sinh tử bạc Á. Lãnh tiểu lộ nghiêng đầu, vẽ mặt đáng yêu. Đệt mờ, mấy chữ quỷ quái này cũng nhầm vào ông mày. Tiêu trần tức giận đến mức muốn xé nát quyển sách xấu xa này. Nhìn thấy tiêu trần giận bay màu, hát phong cười đến rung lên. Thông tiên văn có một đặc điểm. Đó là gặp phải người siêu thoát sẽ không biến hóa, nói như vậy, trong lòng anh có cảm thấy dễ chịu hơn tí nào không, ha ha. Ông đây xem da của anh lại ngứa rồi chứ gì. Tiêu Trần bắt lấy hát phong kẹp chặt dưới nách. Những kêu thảm thiết như giết heo vang lên trong đại điện. Vô địch, thế nào, có muốn đăng ký không? Tiêu Trần nhìn về phía võ vô địch hỏi. Võ vô địch nhẹ gật đầu, nhập da tùy tục đi, mặc dù luôn cảm thấy hơi không thoải mái. Tiêu Trần gật đầu, biết sự không thoải mái của võ vô địch đến từ đâu. Theo lời Hắc phong, cuốn sách này có thể viết sinh linh mệnh vận, mệnh vận của một người, được viết rõ ràng trong một cuốn sách, ai lại thoải mái chứ? Cà ca ơi, anh tên là gì? Lãnh tiểu lộ nhìn võ vô địch hỏi. Võ vô địch nhìn lãnh tiểu lộ, mặt già đỏ bừng, ôi, xinh đẹp như vậy, nhưng lại là con trai, đáng tiếc quá. Võ vô địch. Lãnh tiểu lộ viết ba chữ này lên chỗ trống trên trang giấy. Một điều quỷ dị đã xảy ra. Sau khi tên của võ vô địch xuất hiện trên địa thư. Trên các trang sách trống, rất nhiều văn tự hiện ra. Võ vô địch nhìn những văn tự đó, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nó là cuộc đời của hắn ta. trọn vẹn ba trang, tất cả đều ghi lại những câu chuyện cuộc đời của võ vô địch. Lãnh tiểu lộ há cái miệng nhỏ nhắn, kinh hải sửng sờ. chương 1135, ngoài ý muốn bởi vì những đại năng khác nhiều nhất chỉ có nửa trang giấy, vô địch ca ca này lại được ghi trọn vẹn ba trang, thật là kinh người. Lông mày Tiêu Trần giật giật, cái thứ này khủng bố vậy a. Rõ ràng chỉ viết một cái tên mà có thể tra được cuộc đời của một người. Tiêu Trần nhìn cuốn sách nát này, càng nhìn càng khó chịu. Nhưng đây là đồ vật của lãnh tiểu lộ, không thể đoạt lấy đem đốt được. Lãnh tiểu lộ vừa ghi vào địa thư vừa nói, Vô địch ca ca, tôi sẽ tìm cho anh một gia đình khá giả, có quyền thế, gia đình hòa thuận. Tiêu Trần nghe thấy thế trên mặt lộ ra vẻ ghen tị, ông đây đầu thai là anh em hồ lô. Vô địch đầu thai là lãnh tiểu lộ tự mình an bài, con mẹ nó đãi ngộ trên lệch vải. Biện Thành Vương ở một bên giường như muốn thể hiện điều đó, thì thầm vào tai lãnh tiểu lộ, bệ hạ, nhà họ độc cô là một lựa chọn tốt, bất kể thế lực hay gia phong đều là hạng nhất. Lãnh tiểu lộ vẽ mặt hoài nghi, có đáng tin không? biện thành vương không khỏi dở khóc dở cười, nhà họ đọc cô đến từ vùng đất nơi không thể biết đấy. Tuy nhân khẩu không đông đúc nhưng ai cũng có tiếng nói mạnh mẽ ở hoa hạ, hơn nửa gia phong nhà họ cũng rất ngay thẳng, không cần lo lắng mấy chuyện lộn xộn kia. Lãnh tiểu lộ gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu, kỳ quái hỏi, sao ông biết rõ ràng thế, thành thật khai báo có phải ông đến dương thế chơi không? Sao không dẫn tôi đi cùng? Biện Thành Vương đứng hình, chuyện này đâu có liên quan với chuyện đó đâu. Bạch Giáp tướng quân che tráng nói, đây đều là tin tức cơ bản nhất. Địa ngục có nhiều quỷ hồn như vậy. Chỉ cần hỏi thăm sẽ biết. Không cần đến Dương Thế đi dạo. Thật sao? Lãnh Tiểu Lộ hoài nghi nhìn Biện Thành Vương. Thật. Biện Thành Vương sắc mặt tái mét, một mình đến Dương Thế là một tội lớn. Nếu như bị định tội danh này, sau này cũng không quả ngon gì để ăn. Tiêu Trần ca ca, chúng ta đi đến Luân Hồi Điện đi. Hiện tại Luân Hồi Điện hẳn là lúc ổn định nhất. Lãnh tiểu lộ khoát tay Tiêu Trần, chạy về phía xa. Nhóc này, sao càng ngày càng nữ tính vậy? Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Đi qua sâm la điện, U Minh Bối Âm Sơn và 18 tầng điện mục nổi tiếng nhất, băng qua Nại Hà, cuối cùng là lục đạo Luân Hồi Điện về phần canh mạnh bà có tầng quan hệ với lãnh tiểu lộ này nên đương nhiên không cần uống trên đường đi có thể thấy đủ các phong cảnh khác nhau của địa ngục hắc phong lấy ra một cuốn sách ghi chép lại kỹ càng tên này có thói quen này nó thích ghi lại những thứ đã đi qua và nhìn thấy theo cách nói của nó là sinh mệnh sẽ già đi nhưng chữ viết sẽ không luân hồi điện không có nhiều thay đổi so với lần trước tiêu trần đến mười mấy năm trước. Một điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây. Đồi canh mạnh bà đang đun bỗng nhiên biến mất. Lãnh tiểu lộ giới thiệu phong cảnh điện ngục trên đường đi, sau khi đến đây, bỗng nhớ ra điều kỳ lạ này, lại bắt đầu nói. Thật sao? Hi. Tiêu Trần ngường nhiều cười. Lãnh tiểu lộ kỳ quái nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần ca ca, anh bị sao vậy? Không sao, hôm nay thời tiết tốt nhỉ, hi. Lúc trước. Chính là tiêu trần đã uống hết một nồi canh của người ta. Thời tiết Lãnh tiểu lộ nhìn bầu trời xám xịt ở phía xa, địa ngục vẫn luôn tử khí trầm trầm như thế, làm sao có thời tiết tốt. Trước luân hồi điện, có một hàng dài xếp hàng rất dài, từng người từng người ngây ngốc chờ được đầu thai, đây đều là những người đã uống canh mạnh bà. Một đám quỷ sai thô bạo ném mọi người vào mấy vòng xoáy cực lớn. Đó là ba thiện đạo, thiên đạo, à tu la đạo, nhân đạo. Đó là ba ác đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa mục đạo. Lãnh tiểu lộ lại giải thích, theo đánh giá công đức khi còn sống. Để đi vào thiện đạo hay ác đạo. Vô địch ca ca vào thiên đạo chuyển sinh, là lựa chọn tốt nhất. Tiêu trần gật đầu, nhìn thấy không con heo chết tiệt, sau này phải làm nhiều việc thiện hơn nữa, coi chừng kiếp sau lại trở thành heo. Phi, còn kiếp sau? Đời này sống đặc sắc là đủ rồi, còn muốn kiếp sau làm gì? hắc phong vẽ mặt khinh thường. Ờ à, cảnh giới tư tưởng của ông hơi cao đó. Tiêu Trần vui vẻ. Đi, vô địch. Tiêu Trần đẩy đám người sang một bên, hung hăng càng quấy hét lên, tránh ra, tránh ra, ông đây là người có quan hệ, để tôi lên trước. Một quỷ sai nhìn Tiêu Trần như nhìn một tên đần. Cho đến khi nhìn thấy lãnh tiểu lộ đi theo phía sau Tiêu Trần, tất cả đều kinh hải quỳ xuống. Trần ca nhi, tôi có chút sợ. Võ vô địch nhìn vòng xoáy cực lớn, vỗ ngực nói. Sợ cái gì? Tiêu Trần bật cười. Ông nói xem, đến lúc đó có thêm nhiều người nhà, không quen lắm. Mẹ võ vô địch mất sớm, bạn bè lại ít, ngoài trừ Tiêu Trần và Hắc Phong, hầu như không có bạn bè nào khác. Đột ngột thêm nhiều người nhà, đối với võ vô địch, một con sói đơn độc mà nói, chỉ sợ thực sự không quen. Tiêu 1136, ngoài ý muốn, hay, không sao đâu, đến lúc ông vừa ra đời, tôi sẽ ôm ông đi, tôi sẽ nuôi, ông phải biết anh được xưng là nam nhân siêu cấp vũ em đấy. Tiêu Trần cười một cách quái dị. Võ vô địch nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiêu Trần càng luống cuốn hơn, ông lấy cái biệt danh này ở đâu ra vậy, không phải bọn họ đều gọi ông là đại bao cỏ, lão lưu manh, sao? Hiện tại thì có, ông yên tâm, tôi nguyện ý nuôi ông trắng trắng mập mập. Tiêu Trần ti tiện cười an ủi. Có hơi sợ, nếu không tôi kéo dài chuyện này thì sao? Võ vô địch nghĩ đến tương lai sau này của mình được Tiêu Trần thay tả. lau mông, đút ăn. Còn có thể sẽ bị kẹp dưới nách đi dạo phố, võ vô địch bỗng không rét mà run Thời gian không đợi một ai. Tiêu Trần vui vẻ ném võ vô địch vào vòng xoáy. Thương lượng, đã. Lời của võ vô địch chưa nói xong thì đã biến mất không có bóng dáng. Lúc này, toàn bộ Luân Hồi Điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Mấy cái vòng xoáy rõ ràng bắt đầu vặn vẹo xé rách. Tiêu Trần sắc mặt tái xanh, huynh đệ của mình vừa mới tiến vào mà. Lãnh tiểu lộ cũng lúng cuốn, thư địa xuất hiện trong tay, phát ra kim sắc quang mang chói mắt. Kim sắc quang mang di chuyển về phía Luân Hồi Điện đang chấn động để trấn áp. Lúc này, tiếng sông lớn chảy vào tai Tiêu Trần. Một vết nứt lớn màu đen xuất hiện trong luân hồi điện. Xuyên qua vết nứt, tiêu trần mơ hồ nhìn thấy một dòng sông đang cháy. Đệt mỡ, dòng sông nghiệp hỏa minh bộ. Tiêu trần nhìn thoáng qua đã nhận ra con sông này chính là dòng sông nghiệp hỏa minh bộ, xem ra trung chuyển ở luân hồi điện thực sự có liên quan đến dòng sông nghiệp hỏa. Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu sẽ sớm ổn thôi. Sắc mặt lãnh tiểu lộ tái nhợt, vận dụng địa thư. Làm cho cậu ta có chút không chịu nổi phụ trọng. Tiêu Trần có chút sốt ruột, sợ vỏ vô địch sẽ xảy ra chuyện gì. Hai tay trực tiếp đặt vào địa thư. Huyết khí khổng lồ điên cuồng lao về phía địa thư. Địa thư dường như ai đến cũng không cự tuyệt, hấp thu huyết khí khổng lồ, bọc phát ra sức mạnh càng kinh khủng hơn. Luân hồi điện dần dần an tỉnh lại, vết nứt cũng tự tự biến mất. Huynh, huynh, huynh đệ của tôi thế nào rồi? Tiêu Trần kinh hải lắp bắp. Thật sự sợ rằng võ vô địch sẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy dáng vẽ gấp gáp của Tiêu Trần, lãnh tiểu lộ tự trách nước mắt lăn dài. Không sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, ông đây cũng có thể đưa võ vô địch trở về. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu lãnh tiểu lộ. Tiêu Trần không nói như vậy cũng may, nhưng lãnh tiểu lộ càng cảm thấy khó chịu hơn khi hắn nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Một việc nhỏ mà em cũng không thể làm tốt được. Lãnh tiểu lộ nghẹn ngào, không ngừng lau nước mắt. Không sao, không sao. Tiêu trần an ủi lãnh tiểu lộ, nhìn Hác Phong nháy mắt. Hác Phong cũng gấp xoay vòng vòng, mặc dù nó và võ vô địch đánh nhau đấu võ mồm mỗi ngày, nhưng quan hệ không có gì để nói. Đừng hoảng đừng hoảng tôi sẽ tính một quẻ, tôi sẽ tính một quẻ. Hác Phong ném ra một đống đồ lộn xộn. Mộc mệnh xuân sinh, hỏa mệnh hạ sinh, thổ mệnh hạ sinh, kim mệnh thu sinh, thủy mệnh đông sinh, thể kiện thông minh. Đại cát, hát phong vẽ mặt đứng hình. Cái gì? Tiêu trần cũng ngẫn ra, đại cát. Đậu má, anh có tính được hay không thế, đây mà là đại cát. Mí mắt tiêu trần giật giật. Hát phong cũng có chút không rõ, nhưng chuyện xem bói này không thể tính nhiều, hát phong chỉ có thể nhìn mấy thứ trên mặt đất. Mờ mịt gật đầu. Đúng rồi, tiểu lộ, cậu có thể tra được tình huống của vô địch không? Nghe thấy câu hỏi của tiêu trần, lãnh tiểu lộ rốt cuộc cũng định thần lại, vừa rồi quá lúng cuống, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Lãnh tiểu lộ mở địa thư, tùy tiện mở ra một tờ, rồi viết tên của võ vô địch. Khoảnh khắc tiếp theo, lãnh tiểu lộ bỗng ngu ngơ tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Tiêu trần nhìn biểu hiện của lãnh tiểu lộ, không giống như đã xảy ra chuyện. Chỉ là rất ngạc nhiên mà thôi, điều này làm cho Tiêu Trần hơi nghi hoặc. Vô địch ca ca, sao, sao, lại biến thành con gái rồi. Lãnh tiểu lộ lắp bắp. Phục. Tiêu Trần phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Bạch giáp tướng quân ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói, tình huống này hẳn là không phải chuyện gì ngoại ý muốn. Tiêu Trần sắp khóc, đàn yên đang lạnh là đàn ông đột nhiên biến thành phụ nữ. Ai có thể chịu được? Cái này mẹ nó còn không phải là chuyện ngoại ý muốn à? Vô địch biến thành một con heo thì mới là chuyện gì ngoại ý muốn, phải không? Hác Phong vẽ mặt đầy u oán Trần Ca Nhi, anh có thành kiến gì với heo phải không? Đây là một khởi đầu mới sau khi đầu thai thành công, trên sinh tử bạc ghi lại theo sinh mệnh mới đấy. Bạch Giáp tướng quân suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, lục đạo cao thấp như bánh xe quay, sinh tử mệt nhọc, còn không tự biết, trong vòng luân hồi kể từ vô thủy. Vô số chúng sinh trở thành cha mẹ của chúng ta. mươi 1137, đổi tính luân hồi chuyển thế vô cùng huyền bí, phóng nhãn nhìn lại, tất cả chúng sinh đều đang trong vòng sinh tử luân hồi, bạn, tôi và hắn ta đều vậy. Lúc là nam, lúc là nữ cũng không có gì kỳ quái cả. Tiêu Trần nghe một hồi nhức hết cả đầu, cái gì với cái gì. Anh mà không đi theo ta giáo thật sự là nhân tại không được trọng dụng rồi. Lãnh tiểu lộ gãi gãi đầu, cậu ta không học vấn không nghề nghiệp, cũng đứng hình giống như tiêu trần. Bạch giáp tướng quân cười cười bất đắc dĩ, dù sao tình huống này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng có thể xếp vào loại bình thường. Bình thường cái cọng lông ấy. Nghĩ đến việc tương lai võ vô địch sẽ biến thành một đại mỹ nhân nũng niệu, da đầu tiêu trần đều rung lên. Đúng rồi, nhà họ độc cô mà các người nhắc đến ở đâu. Tiêu Trần quyết định đi kiểm tra tình hình trước. Thủ đô Hoa Hạ. Bạch Giáp tướng quân trả lời. Đi thôi Hắc Phong, đưa vô địch về rồi nói sau. Tiêu Trần nghỉ một lát, vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này, ông lấy Hát Phong định rời đi. Tiêu Trần ca ca, xin lỗi. Nhìn thấy Tiêu Trần sắp rời đi, lãnh tiểu lộ kéo góc áo của Tiêu Trần, trong mắt đầy bất đắc dĩ. Tiêu Trần nhìn lãnh tiểu lộ tội nghiệp, suy nghĩ một chút nói. Có muốn đến chỗ của tôi chơi một lát không? Đứa nhỏ này tốt bụng. Nếu bởi vì chuyện này mà cứ canh cánh mãi trong lòng, thì thật không tốt. Tiêu Trần quyết định đưa lãnh tiểu lộ đến chỗ mình chơi một thời gian, để cậu ta đi giải sầu cũng tốt. Suy cho cùng, lãnh tiểu lộ chỉ là một đứa bé, là độ tuổi nên kết bạn. Trong cái địa ngục khổng lồ này, cậu ta là một vị vương chí cao vô thường, có thể kết bạn ở đâu? Cái này. Bạch giáp tướng quân có chút khó xử. Sự tồn tại của lãnh tiểu lộ không chỉ đơn thuần là phong đô đại đế, mà toàn bộ địa ngục đều nằm dưới phong ấn của cậu ta. Sự tồn tại của lãnh tiểu lộ liên quan đến sự ổn định của địa ngục. Không thể tùy ý rời đi. Hơn nửa đến dương thế, sự an toàn của lãnh tiểu lộ làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Tiêu Trần kéo lãnh tiểu lộ nói với bạch giáp tướng quân, đi dạo một lát thôi, không phải đi đánh nhau. Có gì phải lo? Lão triệu Lãnh tiểu lộ đáng thương nhìn bạch giáp tướng quân Nhìn bộ dạng đáng thương của lãnh tiểu lộ Bạch giáp tướng quân bất đắc dĩ gật đầu Vậy thì sự an toàn của chủ tôi xin nhờ ngại Được rồi, đi thôi Tiêu Trần quay đầu lại nhìn Luân Hồi Điện Đi tìm con chó ngốc kia hỏi thử xem Dòng sông nghiệp hỏa bạo động tại sao lại ảnh hưởng đến nơi này Trở lại dương thế Nhìn đồng hồ Không sai biệt lắm đã đến lúc học viện tan học. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, lao về phía thành phố Minh Hải. Lãnh tiểu lộ không biết đã bao nhiêu năm rồi không trở lại dương thế. Được ngửi không khí trong lành, nhìn sông núi xanh tươi, cả người dễ chịu đến khó tả. Cái này của cậu phải cắt, phải cắt. Tiêu Trần rút đoạn đao sau thắt lưng ra, khoa tay múa chân vài cái. Tóc của lãnh tiểu lộ quá dài, kéo dài xuống tận đất. Khi cậu ta ở dưới đó, đương nhiên có tỷ nữ mỗi ngày nâng cho cậu ta, đến dương thế ai rảnh mà giúp. Hơn nửa mái tóc của lãnh tiểu lộ cực kỳ chói mắt. Là loại màu vàng rực rỡ, cộng với khuôn mặt vô cùng nữ tính. Nếu cứ để vậy đi trên đường cái, có lẽ cậu ta sẽ bị quấy rối chết mất. Chỉ cắt ngắn hơn một chút thôi, được không? Lãnh tiểu lộ tỏ vẻ miễn cưỡng. Tiêu trần liếc mắt, ai bảo để dài như vậy làm chi? Cắt đầu húi cua là tốt nhất. Lãnh tiểu lộ thiết chút nữa sợ đến phát khóc. Cậu xem, người này không có lòng đồng cảm đâu. Tóc đẹp như vậy mà nói cắt là cắt. Đi theo tôi lăn lộn thì sao? Heo già sẽ đưa cậu đi nhậu nhẹt ăn ngon. Hát phong ở bên cạnh lại bắt đầu tẩy não. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười với thẩm mỹ của con heo chết tiệt này. Rõ ràng không chơi ngoại hình xấu xí của lãnh tiểu lộ. Có vẻ như nó rất muốn nhận đồ đệ Tiêu Trần ca ca Cắt tóc cho em đi Khi lãnh tiểu lộ nghe lời nói của Hắc Phong Cậu ta lập tức hạ quyết tâm Hắc Phong rơi lệ đầy mặt Nội tâm đã bị 10.000 điểm điểm bạo kích Cuối cùng Tiêu Trần vẫn hạ thủ lưu tình Cắt tóc lãnh tiểu lộ dài ngang mông Trở lại học viện Vừa kịp giờ tan học Một đám người tập trung quanh cổng trường Để chụp ảnh lưu niệm Thác bạc hàng và cô gái bị treo ở cổng trường giờ đã không còn gì để luyến tiếc. Tên tuổi anh hùng cả một đời đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự xuất hiện của lãnh tiểu lộ chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đám học sinh. Khuôn mặt tuyệt mỹ cộng với bộ dạng hơi ngường ngùng của lãnh tiểu lộ đã khiến các học sinh sửng sốt. Tiên tử, có thể làm quen không? Tiên tử, tôi là con trai trưởng của lĩnh Nam Vương Gia, có thể nể mặt dùng bữa cơm không? mươi 1138, người không biết xấu hổ một đám nhị thế tổ gan lớn trực tiếp đến hẹn lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ bất an nhìn tiêu trần, ở địa ngục lâu như vậy, cậu ta chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Tiêu trần vui vẻ nhìn, nếu như đám nhị thế tổ này biết lãnh tiểu lộ là con trai, không biết biểu hiện sẽ như thế nào. Nhìn thấy tiêu trần không giúp mình giải vây, lại còn cười ngây ngô ở đó. Lãnh tiểu lộ nhanh chóng đỏ bưng cả mặt, vò vò đầu. Vẽ ngoài ngượng ngùng này quả thực muốn mạng già của mấy người chung quanh mà. Gặp được em là chuyện bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời anh. Tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng hôm nay anh sẽ gặp được em, dù anh hơn em vài tuổi nhưng chúng ta giống nhau đến kinh ngạc, cả về tính cách lẫn sở thích, cách thổ lộ tấm lòng, tâm linh ăn ý khiến cho chúng ta trở thành những người thích hợp với nhau nhất. Những lời tâm tình buồn nôn thốt ra, khiến ngực tiêu trần khó chịu, suýt nửa phun ra một nguồn máu, Bây giờ đám học sinh này rảnh rỗi lắm à. cút hết đi. Tiêu Trần nắm tay lãnh tiểu lộ đi về phía học viện. Cảm nhận được độ ấm trong tay của Tiêu Trần, lãnh tiểu lộ rất vui. Đệt mở, lại là cậu. Các học sinh nhận ra Tiêu Trần. Nhìn đến nổi có thể chọc hắn thành tổ ông vào vẻ. Hai nữ thần của học viện họ, hiệu trưởng và cô Tiêu đều không minh bạch với tên này. Bây giờ người như thần tiên này hình như cũng có quan hệ với tên này nốt. Hơn nửa nhìn vẻ ngoài ngọt ngào của tiên tử, chỉ sợ mối quan hệ giữa hai người không tầm thương. Tôi muốn thách đấu với cậu, đồ cạn bã, một chân đạp ba chiếc thuyền. Cùng nhau lên luôn, nói đạo nghĩa giang hồ với tên cạn bã này làm gì chứ? Nhìn các học sinh xúc động, mỉ mắt tiêu trận giật giật, hắn bắt lưu tô minh nguyệt đang ngủ ngon lành trong ngực mình ra. Ông đây một chân đạp bốn thuyền đấy. Đây là vợ bé nhỏ của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ, tức giận cắn một cái vào tay Tiêu Trần. Ui da, em là chó A. Tiêu Trần đau đớn nhảy dựng lên. Lúc này, cậu đảng và Tiêu Mạng Ngữ bước ra khỏi học viện. Nhìn cánh cổng ồn ào, cậu đảng cau may. Tiêu Trần nhìn thấy cậu đảng, tinh thần tỉnh táo ngay lập tức, bé con, mấy học sinh này của con rảnh rỗi đến nhất cả bi nè. Cậu đảng có chút tức giận, Học viện là do chính mình quản lý, nếu ba ba không hài lòng, chẳng phải chứng minh mình không có năng lực sao. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả các lớp, thời gian tiến vào tiểu động thiên tu hành tăng gấp đôi. Cậu đảng đưa ra chỉ thiện ngay tại chỗ, cả đám đề cự đều nhăn thi ngay tai như thể vừa ăn phải EHT đến tiểu động thiên là phải dốc sức liều mạng đi đánh quái, hoàn toàn ngăn cách với thế giới phùng hoa này. Vốn 10 ngày một tháng đã đủ chết người rồi, nhưng bây giờ lên đến 20 ngày. Nhìn biểu hiện của một đám học sinh, Tiêu Trần không khỏi cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng tiện của Tiêu Trần, cả đám học sinh đều nghiến răng nghiến lợi. Tiểu bạch kiểm. Đồ đàn ông ăn cơm mềm. Ghen ghét, Trần trụi ghen ghét. Tiêu Trần nghe thấy những cách gọi này, không hề hổ thẹn mà còn tự hào. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, mấy lời này xem ra không có lửa thì sao có khói. Tiêu Trần đưa Thác Bạc Hàng và cô gái xuống khỏi cổng trường. Đám học sinh nhìn thấy hành động này trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoại. Ban đầu ai cũng đoán già đoán non xem ai là người đã treo hai đại thần này trước cổng học viện, nhưng giờ hình như đã có câu trả lời. Chỉ là người trước mặt này hoàn toàn là một người bình thường. Làm sao có thể treo được Thác Bạc Hàng và Vân Yến, hai người nổi bật của học viện lên cổng được? Nhất định trong tay hắn có hai sợi dây thừng. Mọi người luôn không muốn thừa nhận một chuyện. Ví dụ như người khác giỏi hơn mình. Cô gái vừa được đặt xuống đã bùng mặt bỏ chạy. Chuyện mất mặt này ném đến bà ngoại luôn rồi, bị chụp rất nhiều ảnh, có lẽ bây giờ đang lan truyền trên mạng. Về phần thác bạc hàng, hắn ta nhìn Tiêu Trần với vẻ sùng bái, muốn đến gần nhưng lại không dám. Sau khi đặt hai kẻ xui xẻo này xuống, Tiêu Trần đưa mấy người về nhà. Tiêu Trần quyết định về nhà ăn cơm tối trước. Sau đó suốt đêm đến thủ đô tìm võ vô địch đầu thai. Về phần làm gì sau khi tìm được, Tiêu Trần vẫn chưa nghĩ tới. Kết quả là Tiêu Trần vừa đi chưa bao xa thì gặp bộ ba vương đa đa. Giờ thì hay rồi, người đã đông đủ, Tiêu Trần cũng đã hoàn toàn trở thành kẻ thù chung trong mắt nam nhân. Mang theo mấy cô gái, cộng với lãnh tiểu lộ cùng nhau về nhà. Nhìn thấy một dàn mỹ nhân xinh đẹp, mẹ suýt nữa thì cười trách mặt. Tiêu Chính Dương còn dạy cho Tiêu Trần một bài học, bảo Tiêu Trần đừng hoa tâm này nọ. Tiêu Trần nghe mà đau đầu không thôi. Chương 1139, Người không biết xấu hổ, Hai, tôi sẽ đi đến thủ đô một chuyến, tiểu lộ cậu có thể ở đây chơi, đi học với đám cậu đảng cũng được. Sau khi Tiêu Trần ăn xong, liền chuẩn bị khởi hành, chuyện của bạn tốt, hắn không thể lơ là được. Lãnh tiểu lộ đương nhiên biết Tiêu Trần đi thủ đô làm gì, cậu ta đang mong đợi Tiêu Trần mang theo mình. Được, được rồi, tất cả đều yên ổn tí đi, tôi đến thủ đô có việc quan trọng. Nhìn thấy một đám con gái muốn đi theo, Tiêu Trần có chút phiền muộn. Còn nữa, ba người các cô, ăn cơm xong thì cút nhanh lên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đừng có ý lại vào tôi. Nhìn ba người vương đa đa, Tiêu Trần không chút khách sáo. Đừng để ý đến nó, các con muốn ở bao lâu tùy ý. Mẹ Tiêu Trần quyết định ngay lập tức. Điều này khiến cả ba người họ vui ngất trời. Tiêu Trần cũng lười nói, sau khi tìm được vô địch phải đi tìm thương lam tâm, bọn họ sống ở đây cũng không sao, dù sao cũng không thấy bóng dáng của mình. Thủ đô Hoa Hạ, nhà họ độc cô. Nhà họ độc cô là một gia tộc xuất thân từ vùng đất nơi không thể biết. Nói là một gia tộc, nhưng thật ra chỉ có mấy người, Nhân khẩu nhà họ độc cô trước giờ không quá thịnh vượng Tuy nhà họ độc cô nhân khẩu không nhiều Nhưng không ai dám coi thường gia tộc này 14 người nhà họ độc cô 7 người trong số họ là thần nhất cảnh đại năng Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi Trong bao nhiêu môn phái Chỉ có một hoặc hai vị thần nhất cảnh Hơn nữa, nhà họ độc cô rất thân thiết với cao tầng của hoa hạ Trong gia tộc còn có mấy người nắm giữ những chức vụ quan trọng Bây giờ nhà họ độc cô chói mắt nhất chính là con trai trưởng độc cô thiên. Là thần nhất cảnh đại năng, hơn nửa độc cô thiên chỉ mới 100 tuổi, có thể nói tiền độ vô lượng. Giống như từ kiến quân, độc cô thiên là một trong ba người phụ trách quan trọng của mạng nhện. Địa vị của mạng nhện ở Hoa Hạ không cần nói cũng biết. Trong thời đại tu hành này, mạng nhện phụ trách toàn bộ giới tu hành Hoa Hạ, Hà, một tay quản lý cả đối nội lẫn đối ngoại tầm quan trọng của nó từ lâu đã vượt qua quân đội. Quyền lực của mạng nhện bây giờ có hình dung là dùng một tay che trời cũng không đủ. Có thể tiến vào tầng quản lý của mạng nhện, đã trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá địa vị của một gia tộc. Nhà họ độc cô có tổng phụ trách mạng nhện, bây giờ có thể nói là quyền cao chức trọng. Không ai dám coi thường nhà họ độc cô vì ít người cả. Hôm nay nhà họ độc cô có một sự kiện vui lớn. Vợ của độc cô Thiên, Tích Tuyết hôm nay đã sinh được một cô con gái. Bởi vì nhân khẩu không nhiều lắm, nên nhà họ độc cô rất coi trọng đứa bé mới sinh này. Hơn nửa đứa bé này là bé gái đầu tiên được sinh ra ở nhà họ độc cô suốt nghìn năm qua. Điều này khiến cả đại gia đình rất vui mừng, đặc biệt là lão tổ nhiều tuổi nhất trong nhà, nuôi con trai nhiều đến mức muốn ói, lần này cuối cùng cũng sinh được một cô con gái. Điều này khiến lão tổ phải vui mừng đến nỗi miệng cười không khép lại được người nhà họ đọc cô có tư tưởng cởi mở khác thường không có tập tục xấu trọng nam khinh nữ điều này có thể nhìn ra từ việc gia chủ đương nhiệm là một phụ nữ hơn nữa lúc đứa bé này vừa được sinh ra đã kèm theo thiên địa dị tượng vào khoảnh khắc đứa bé chào đời toàn bộ bầu trời thủ đô tràn ngập thất thải hào quang kinh người trong hào quang mơ hồ có thể thấy hình ảnh phượng hoàng dương cánh thần long năm nga thậm chí còn có thể nhìn thấy đình đài tiên phủ cuối cùng thất thải hào quang tụ lại với nhau và bay vào trong thân thể đứa bé. Cảnh tượng này đã được nhiều người nhìn thấy. Ai cũng biết đứa bé này sẽ mang đến vinh quang vô thường cho nhà họ độc cô. Nhất thời các quyền quý khắp nơi, các môn phái bắt đầu rục trịch, người đến tặng quà không ngớt từ chiều đến nửa đêm. Đứa bé này nhất định vừa ra đời đã nhận được ngàn vàng súng ái. Trong một ngôi biệt thự cổ kính ở thủ đô, một đôi vợ chồng trẻ buồn bã nhìn nhau. Người đàn ông này là độc cô Thiên, nhân vật quyền lực chạm tay có thể bỏng nhất ở Hoa Hạ, người phụ nữ đương nhiên là vợ của anh ta, xích tuyết. Đáng lẽ sinh ra một đứa bé là một chuyện vui vẻ nhưng vợ chồng họ lại có chút không vui nổi. Bởi vì đứa bé này từ khi sinh ra chưa từng nói một tiếng, thậm chí chưa từng khóc. Điều này khiến những người trong nhà họ độc cô rất lo lắng, cho rằng đứa nhóc này bị câm, vội vàng mời vị bác sĩ nổi tiếng nhất đến nhà. Thiên ơi! Tuyết Nhi sẽ không bị khuyết tật bẩm sinh, đúng không? Xích Tuyết nhìn độc cô Thiên với đôi mắt ngấn lệ. À, tên của nhóc con này là độc cô Tuyết, lấy họ của độc cô Thiên và tên của Xích Tuyết ghép lại. Chương 1140, độc cô Tuyết, không sao cả, không sao cả, con của chúng ta khi sinh ra trời giáng dị tượng, đương nhiên khác với những đứa bé bình thường. Độc cô Thiên An ủi vợ, nhưng thật ra trong lòng anh ta cũng không chắc, nào có đứa bé nào sinh ra mà không khóc đâu. Những người còn lại trong nhà họ độc cô đều đang lo lắng chờ đợi ở hành lang, trong khi gia chủ ở đại sảnh để tiếp những người đến tặng quà mừng. Bên ngoài những lời chúc mừng vang lên từ bốn phía, nhưng bên trong lại có sự lo lắng không ngớt, thật có chút buồn cười. Một ông lão với mái tóc hoa râm đang kiểm tra toàn thân nhóc con. Nhìn nhóc con đang ngủ say này, Trên mặt ông lão tràn đầy nghi hoặc. Trương đại sư, bé cưng thế nào? Xích tuyết lo lắng hỏi. Bình thường, rất bình thường, hơn nửa tôi chưa bao giờ thấy một đứa bé có thân thể tốt như vậy trong đời. Ông lão cau may. Nhưng tại sao đứa nhỏ này không khóc? Ông lão ông quyền nói, độc cô đại nhân, không ngại nếu tôi chạm vào thân thể của lệnh thiên kim chứ. Độc cô thiên gật đầu, chỉ cần không có hại cho tuyết nhi, trương lão cứ tùy ý. Ông lão gật đầu, đưa tay lên trán đọc cô tuyết. Đúng lúc này, đọc cô tuyết vẫn luôn ngủ, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịp rõ ràng tinh quang bắn ra bốn phía. Ông lão sợ hết hồn, cái loại ánh mắt lạnh lùng này, một đứa bé sơ sinh không thể nào có được. Mặc dù trong lòng ông lão chột dạ, nhưng vẫn kiên trì duỗi tay đưa tới. Phục! Phục! Đọc cô tuyết rõ ràng nhổ nước miếng vào ông lão, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Bộ dạng như ông đừng đến gần ông mày vậy. Này, ha ha, nhóc con, thật là nghịch ngợm. Ông lão xấu hổ. Đã vậy thì bỏ đi. Độc cô thiên bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể như vậy thôi. Ông lão nhẹ nhàng gật đầu nói, độc cô đại nhân không cần phải lo lắng, thân thể của lệnh thiên kim rất khỏe mạnh. Xích tuyết bế độc cô tuyết lên. Ông nhóc con vào lòng. Bé cưng, sao con lại không lên tiếng chứ? Xích tuyết buồn bả nói. Nhìn vẻ mặt đau lòng của xích tuyết, dây thần kinh nào đó trong lòng đọc cô tuyết như bị xúc động. Hoa hoa. Đọc cô tuyết khóc hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Khóc rồi, khóc rồi. Tiếng khóc tức giận mười phần của đọc cô tuyết truyền đi rất xa. Điều này đã làm cho tất cả mọi người vui ngất trời. Ha ha. Một ông lão râu tóc bạc trắng ở hành lang cười lớn, nào nào nào. Để tôi xem bé cưng nào. Lúc đêm khuya, Tiêu Trần rốt cuộc đã chạy đến thủ đô. Nhìn thành phố bê tông cốt thép khổng lồ. Tiêu Trần hơi đau đầu. Con heo chết tiệt, tính toán xem bây giờ vô địch ở đâu. Đã tính toán xong lâu rồi, chờ anh nhớ tới thì vô địch có lẽ đã lập gia đình từ đời nào rồi. Hắc phong trêu ghẹo, duỗi móng heo của mình chỉ về một hướng. Này, anh nói xem vô địch khi lớn lên có phải sẽ là một đại mỹ nhân không? Tiêu Trần có chút tò mò. Hát phong đảo mắt một hồi, anh đừng có nhắc nữa, cho dù lớn lên thành bộ dạng của Thúy Hoa, ông đây cũng không có hứng thú với cô ấy. Đẹp mỡ, thù oán kiểu gì vậy, rõ ràng anh nguyền rũa vô địch lớn lên thành Thúy Hoa. Tiêu Trần nghĩ đến trọng tải 300 cân của Thúy Hoa bỗng toàn thân nổi da gà. Phi, Thúy Hoa nhà tôi thì sao? Hả? Thúy Hoa nhà anh? Người ta không thèm liếc anh. Vậy mà lại bảo là Thúy Hoa nhà anh. Mười phút sau, nhìn căn nhà cổ kính trước mặt, Tiêu Trần hơi lúng túng, đi thẳng vào cướp người sao. Không tốt lắm, cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Hơn nửa đối với một phụ nữ vừa mới làm mẹ, màng đứa con ra khỏi tay cô ta thật quá tàn nhẫn. Hơn nửa vô địch nhất định muốn nhận cha mẹ này, cứng nhắc quá cũng không tốt. Tiêu Trần ngồi trong góc, vẽ vòng tròn. Làm thế nào đây, con heo chết tiệt. Tiêu Trần vừa hỏi vừa vẽ vòng tròn. Sau nhiều chuyện dữ vậy, cứ đi vào túng lấy người rồi bỏ chạy. Vừa tiền vừa nhanh. Câu trả lời mà Hắc Phong đưa ra là những gì Tiêu Trần muốn làm, nhưng hắn không thể làm vậy được. Cho nên anh là ốc heo đó. Tiêu Trần liếc mắt bất mãn. Thôi dẹp đi, không bằng ông đây có thêm người. Hắc Phong đắc ý vương móng heo ra. Nếu không thì giả làm thần côn. Nói vô địch là thiên sát cô tin gì gì đấy, không thể ở lại bên cạnh thân nhân. Hác Phong lại nảy ra một ý tưởng cùi bắp khác. Tiêu Trần lập tức bác bỏ, người ta cũng là người tu hành, chẳng lẽ không nhìn ra mệnh cách như vậy à? Thủ đoạn này có thể lừa gạt người thường, muốn lừa được người tu hành thì cứ mơ đi. Nếu không thì làm rõ thân phận, tới nhà nhận đồ đề, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, gia đình này sẽ không từ chối một vị đại đế đâu. Tiêu trần ngoài thì cười nhưng lòng không cười nói, như vậy không tệ, nhưng hiện tại ông đây là một con gà yếu ớt. Người ta sẽ tin mấy lời kỳ quái của anh mà đem cục cưng cho tôi à?